Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà mắt thì ngó nhìn nhà Tới bụi cây quả thấy có một đứa trẻ con Nằm ngửa mà khóc Trung quanh thì có một bao cái Khăn tua trắng Chị ta nhìn thấy nhà anh hậu Mình có đốt đèn sáng Nên trong lòng cũng bớt sợ Bèn cặp mấy cái lá khô vào nách Rồi thò tay đem cả cái khăn Và đứa nhỏ mang về Chị Thúy bước vào bên trong nhà Vợ chồng anh Hậu thấy bế trẻ con ở trên tay ôm ngang chiếc mực thì trừng hừng, không biết là bế con của ai. Chị Thúy bèn thuận hết đầu đuôi câu chuyện, việc mình 시 được đứa con nhỏ lại cho vợ chồng của anh Hậu nghe, rồi mới bảo chị Hậu đem đèn lại xem đứa nhỏ là con trai hay là con gái, có đau ốm, bị thương tật gì hay không. Thúy ngồi khé phía đầu ghế, chị Hậu thì cầm đèn. Thí giờ khăn ra thì thấy có một đứa con trai. Trừng 5 6 tháng, da trắng, tóc đen, môi son, miệng rộng, cườm tay thì như là ống chỉ, bắp chân như củ cải, đầu đội cái mũ kết bằng lụa màu bông phấn. Mình mặc một cái áo đầm cũng bằng lụa màu bông thường. Ở chuông mà chân thì có mang một đôi tất bằng chỉ len. Chỉ góc cổ là có đeo một sợi dây chuyền vàng nhỏ. Đứa nhỏ bị chói đèn cho nên nheo nheo con mắt một hồi rồi bú ngón tay ngước nhìn đèn mà không gào khóc gì hết. Chị Thúy thấy nó trắng trẻo, ngộ nghĩnh mà chẳng bệnh tật gì thêm mừng quĩnh, liền bế ấm lên mà thơm liền mấy cái, nói rằng: "Con nhà ai mà lại đáng yêu như thế mà lại đem bỏ đi như vậy chứ, mình có duyên nhặt được thì mình để, mình nuôi vật." Anh Hậu liền cản lại: "Không được đâu em. Trông tướng mạo áo mũ của thằng nhỏ này chắc chắn là con nhà giàu, có lẽ họ thuê vú nuôi." Rồi có việc gì đó vu nó bỏ quên, nếu em giấu mà nuôi, chỉ sợ ngày sau sự việc bại lộ ra, em mang tội chứ không phải chuyện chơi đâu." Chị Thúy nói, "Người ta bỏ mình xí được thì mình nuôi, nếu họ có biết, họ đến đòi thì mình trả, chứ có tội gì. Hay mà em nghĩ, có lẽ là con gái nhà giàu trở hoang để lại, sợ để nuôi xấu hổ nên họ đem đi bỏ đây đấy chứ. Em nuôi được mà, có sao đâu mà sợ." Lúc ngồi ăn cơm, chị Thúy để thằng nhỏ nằm ở một bên thì nó khóc như là rã rách vật. Chị thấy tội nghiệp, ngồi ăn cũng không ngon, liền vạch áo ra cho nó bú thử thì nó hết khóc mà lại mút mạnh lắm. Chị Hậu thấy vậy thì mới nói rằng: "Thằng nhỏ này nó khát sữa nên nó mới khóc đấy." Ăn cơm xong, Thúy nhờ chị Hậu bưng bồng đứa nhỏ để đi giặt quán mua hộp sữa bò về khuấy cho nó uống đỡ. Thằng nhỏ uống sữa no nê, thì nằm lật chơi một hồi, rồi ngủ mà chẳng la khóc gì nữa. Được mấy bữa thì đặt tên cho nó là Khôi, vì trông mặt mày sáng sủa, xinh trai quá. Nghĩ chuyện cứ ở nhờ anh chị mãi mà không được, Thúy hỏi vay anh một móng tiền, rồi dựng nhà ở gần bên cạnh để sống riêng. Vừa làm vừa nuôi thằng nhỏ khôn khôn lớn lớn. Tuy vất vả như vậy, mỗi khi nghe thấy tiếng cười giòn tan của nó, trong lòng thì lại vô cùng mừng vui. Thấm thoát đi qua cũng đã 8 9 năm rồi. Hôm nay chị ta đi cấy về ngồi ăn cơm với con, sao lại trông nhìn nó mà buồn bã như vậy? Ăn cơm xong tắt đèn đi ngủ ngay, chẳng biết là gặp phải chuyện gì hết. Thằng Khôi tuy còn thơ ngây chưa hiểu việc đời cho lắm, song nó từ nhỏ cho đến lớn, ra vào trong nhà chỉ biết có một mình mẹ nó là chị Thúy mà thôi. Hồi nhỏ thì đút cơm rửa đít, khi đau ốm thì bế bế bồng bồng. Lúc rảnh thì đưa võng hát hò, đêm lạnh thì chùm chăn ôm ấm, mẹ thương con, con yêu mẹ, mẹ làm mệt thì con nói cười luôn miệng cho mẹ vui lòng. Con đi thì mẹ chạy đi kiếm lăng xăng, sợ con giải dột. Thằng Khôi vì lòng thương mẹ nên hễ mẹ đi khỏi nhà thì ở nhà nó cũng nóng trông. Lúc nào mẹ về thì nó chạy ra mừng rối rít, rồi lại thường liếc xem mẹ đang buồn hay là đang vui. Bước ấy nó thấy mẹ nó không được vui thì nó cũng buồn theo. Nó muốn hỏi vì sao mà mẹ nó buồn. Song nó nghĩ chắc đây là tại đi cấy mệt rồi lại bị trời mưa lạnh nên bảo đinh ngủ thì nó cũng đi, cũng không hỏi gì tiếp. Thằng Khôi vào trong giường nằm với mẹ, chẳng hề than thở mà mẹ cũng im lìm. Ngần hết canh một mà nó cũng chươm ngủ. Trong trí nhớ của nó thì nó nhớ việc này tưởng việc nọ mãi, nhớ hồi xế trời mưa ở nhà ngắm mẹ. Rồi lại thương mẹ lạnh, nhớ hồi tối đi lùa lợn về, gần tới sân thì gặp con rắn mối, chạy ngang qua thì giật mình, giật mải. Nó thao thao thức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net